Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Coi như là cai tránh của cái nhóm đó luôn. Thì ở trên tay và dai chú có xăm mấy cái hình Rồi có chữ nữa Thì tôi có hỏi chú Thì chú nói đó là chữ bùa Lúc đó tôi còn con nít thấy bà Ham chơi Thấy lạ thì hỏi thôi Chứ đâu có để ý gì đâu Rồi có một tối Tôi ra sàn nước tôi lấy cái gì đó không biết Khi tôi mở cửa bước ra thì tôi thấy trên bồn sắt có một bóng dáng ai đó ngồi, giống như ngồi mà bó hai cái đầu gối lại. Tôi nghĩ chắc mấy anh thợ lên đó ngồi hóng gió, nên tôi không có để ý, rồi tôi đi trở lại vào nhà. Nhưng mà khi bước vô thì tôi có quay đầu lại ngó, thì tôi không thấy ai ở trên đó nữa. Khi tôi ra sân trước nhà, tôi thấy ba tôi đang lai ra với chú sáu và mấy anh thợ. Như vậy đủ mặt bá quan ở đây hết rồi, chứ đâu có ai ở ngoài sao đâu. Tôi rất ngạc nhiên và tôi kể là hồi nãy tôi có thấy ai đó lên ngồi ở trên bồn nước. Thì chú Sáu mới ngó qua ba tôi, rồi mới quay qua tôi mặt căng dặn. Mai mốt tối đó, đừng có đi ra sao sàn nước. Tại vì ở đó đồ đạc cây ván chưa có làm xong còn bề bộn lắm ban đêm không thấy nha ra đó mà đạp dính một cái cái đinh rỉ xét á thì nó làm độc á là bị cưa cụt chân hết có chạy nhảy đó nhớ nha không có được ra đó nữa nghe căn dặn thì tôi chỉ biết vậy có điều là qua hôm sau tôi thấy ba mẹ và chú sáu bày mâm cơm ra sau cúng ở sau nhà bà chú thường xuyên đốt nhang quanh sân Tụi nhỏ ham chơi mà Tôi không có để ý cho mấy chuyện cúng kiến cho lắm, rồi tôi quên luôn. Nhưng có điều sau này tôi có suy nghĩ. Những cái lời mà chú Sáu hăm dọa tôi đi ra coi chừng đạp binh chỉ là cái cớ để không muốn tôi ra sao để thấy những cái hình bóng ma quỷ đó nữa. Rồi biến cố 30 tháng 4 năm 1975 xảy ra. Thì vài ngày sau đó cây da phía sau chùa, Tự dưng nó rụng lá mà chết. Lá non, lá già, kể cả, kể cả cành non, búp non, cùng nhau rơi rụng, xanh hết cả chung quanh cây. Bà con trong xóm lại ngó, lại nhìn, lại xem. Kỳ lạ quá, nhưng mà không ai biết nguyên nhân tại vì sao. Chỉ thấy là rụng xuống lá tả tơi, tới quá trưa là cây sạch lá trơ cành. Rồi có người lại bẻ thử cái cành cây rụng. Thì thấy không phải là cái cành cây bị khô bị mục mà rụng. Tại vì bên trong còn nhựa, còn tươi rói à. Ai cũng đưa mắt ngó nhau để tìm cái câu trả lời. Nhưng mà không ai có câu trả lời cho chính xác. Họ hoang mang và không biết đây là cái điềm báo trước cho chuyện gì sẽ xảy đến. Rồi nhà của ba má tôi được trưng dụng cho một nhóm bộ đội tạm làm nơi cư trú. Lúc đó có khoảng chừng 20 người ở phía nhà sau. Họ sinh hoạt nấu nướng, ở sàn nước có cái bồn nước lớn. Rồi có vài lần chúng tôi nghe mấy anh bộ đội rù rì về cái chuyện mà trong khi gác đêm họ bị phá. Thì mẹ tôi có hỏi, nhưng mà họ không dám nói ra vì sợ anh chính trị viên tiểu đoàn tên phiên nghe biết được là sẽ bị kiểm điểm kỷ luật. Rồi có một tối đó, khoảng gần nửa đêm. Không hiểu vì chuyện gì mà tự nhiên mấy anh chạy từ trong nhà ra sân rồi cùng nhau bao dây quấn nhà, rồi cầm đèn pin cầm súng chĩa lên nóc nhà. Anh Phiên cùng vài người nữa mới lấy thang leo lên nóc rồi đèn tìm kiếm cái gì đó. Khoảng một chốc sau, mấy người đó leo xuống nói là không có gì hết. Tôi chỉ nghe mấy anh bộ đội nói với nhau, Là nghe có tiếng chân đi lầm dòng trên nóc nhà Giống như có người nào lên đó Mà không có lý do gì trộm cắp dám leo lên nóc nhà lúc đó Vì họ biết là có rất nhiều anh bộ đội đang ở đó Như vậy là ai? Rồi vài ngày sau thì chính anh Phiên Trong lúc anh đi vòng sân ban đêm để mà kiểm tra Khi anh đi tới gần bồn nước Thì không biết có cái vật gì đó như là một cái thân cây hay là gốc cây nằm ngay ở dưới chân chán ngang làm cho anh phải té sắp xuống anh lồm còm đứt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm